Phẩm nhân tư tiên, đương 640, biến giả thành thật. Tiền bối ta, đời Tử Hạo Mộ vừa nghe Hàn Lập nói xong lời này, mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng mở miệng nói cái gì đó, nhưng là Hàn Lập khẽ phất nhẹ ống tay áo một cái, một cổ cuồng phong bất chợt xuất hiện, đem đời Tử này thổi nghiêng ngã Nguyên Bản Định thốt ra lời nói, lập tức bị cuồng phong bước quay trở về. Chờ khi nàng đứng vững lại, thì trước mắt trống trơn không còn thấy người nào. Hàng Lộc không biết khi nào đã không còn thấy bóng dáng. Đến mức này, nội tử này vẻ mặt ệ oải ngơ ngác, đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, nhất thời vẫn không muốn rời đi. Dù sao, vì hàng tiền bối đột nhiên xuất hiện này, chính là người duy nhất có thể cứu nạn lúc này. Lúc này, Hàng Lập đã xuất hiện tại đồng phụ trong núi đá, không chút do dự tiến vào trong trùng thất. Nơi này đang chứa gần vàng con xích kim về kim trùng, Đám trùng này hơn 20 năm trước đã ấp trứng thành công, rồi lần lượt tiến giai từ kim ngân thành xích kim về kim trùng. Vỏ của đám phi trùng này chỉ còn màu bạc nhỏ như đầu kim mà thôi, nếu không phải bắt lên gần mắt cẩn thận quan sát thì mắt thường căn bản không cách nào phát hiện trong màu vàng còn có các điểm ngân quang chớp động. Phải nói rõ rằng, đám về kim trùng này chỉ còn cách bước hoàn toàn thành thục cuối cùng không xa. Điều này làm cho Hàn Lập đang hưng phấn lại có chút thất vọng. Tuy mới chỉ đạt gần tới cảnh giới Sát Kim trùng, nhưng mức độ lợi hại thật đúng là làm cho Hàn Lập đại khai nhàn giới. Hắn từng đem kim sắc về kim trùng, cùng với về kim trùng mới tiến giai lên kim sắc phóng ra cùng một chỗ. Kết quả chỉ trong khoảnh khắc, tam sắc phi trùng với hình thể to lớn hơn hẳn, đồng loại đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Vô luận năng lực cắn nuốt hay là mức độ cứng cỏi của thân thể, Tần vệ kim trùng này cũng vượt xa tầm sắc phi trùng, hơn nữa sau khi chúng tính gần tới cảnh giới thành thuộc trên người, bắt đầu tặng mắt ra một loại khí tức, làm cho người ta kinh hãi. Hơn nữa một khi bản năng thích thôn về huyết thực nổi lên, thì chúng trở nên cực kỳ hung tàn, so với trước kia, quả thực không cùng một loại. Hắn tin tưởng rằng, nếu không phải đã sớm thi chuyện khống thần cấm chế trên đám trùng này, thì chúng tuyệt đối không chút khách khí cắn trả lại hắn. Nhưng cứ như vậy. Hàng lập cũng mơ hồ cảm thấy được, tầng phệ kim trùng có chút dấu hiệu khó khống chế. Xem ra, được tiến hóa thêm một lần, thì bằng thủ pháp cấm chế bình thường, không cách nào khống chế được. Khi đó, lũ trùng này sẽ bộc lộ bản tính hùng ác. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hàng lập vẫn thực hiện biện pháp cũ. Lần nữa lấy ra một nhóm kim ngân trùng lớn nhất, một mình cách ly tự dưỡng thúc dục, nhằm đẩy nhanh quá trình làm cho chúng tiến hóa thành thể linh trùng thành thục, vốn chỉ xuất hiện trong thời mang hoang. Bất quá, căn cứ vào quá trình tiến dai, mà phán đoán, thì sợ đoàn không có hơn trăm năm thời gian, thì không có khả năng tiến hóa đến bước cuối cùng. Bất quá, có khoảng thời gian trì hoãn này cũng tốt, hắn lúc này mới có thời gian rảnh rỗi, tìm ra biện pháp khống chế linh trùng hiệu quả hơn. Hàng lập một mặt suy nghĩ, một mặt đem đám về kiên trùng lớn nhất đến dược viên. Tại đây, hãng đem lên dạng chi thụ đã trưởng thành so với bản thể không khác biệt là mấy, cùng cựu khúc lên sâm cẩn thận di chuyển cứ khóc lên xong cũng không có gì để nói, mặc dù trước đây phải dùng để luyện chế đang dược làm hao tổn không ít nguyên khí, nhưng sau lại được hàng lập dùng lục dịch bồi bổ thì đã đã khôi phục lại hơn phần nửa, hôm nay đã không còn gì đáng ngại. Về phần lên nhãn chi thụ trải qua nhiều năm thúc dục như vậy, thời gian sản sinh linh dịch đã không còn xa. Hàng lập rất chờ đợi loại thuần dịch này để phối chế ra đại lượng bên thanh linh thủy, có tác dụng tẩy dịch hai mắt. Sau đó sẽ có thần thông gì xuất hiện đây Trừ lên trùng Cùng lên dược trong dược viên Còn bảy tám loại hỗn tạm gì đó Hàng lập cũng chẳng buồn thu thập Trực tiếp bay khỏi đồng phủ Từ trên cao bay qua dược viên Hàng lập chú ý cúi đầu liếc mắt một cái Kết quả trông thấy Đội tử họ mộ vẫn đang đứng trước dược viên Nhìn phương hướng thạch sơn Hai hàm răng cắn chặt Vẻ mặt không cam lòng Không phát hiện hành tung hàng lập Vốn đang ẩn nặc bay qua trên đầu Hàng Lập lắp nhẹ đầu Giải quyết loại chuyện này Đối bi hắn bà nói từ hồi chỉ là một cái nhấc tay Nhưng hắn cũng không nguyện ý Vừa mới trở thành Lạc Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Đã làm cho người ta cảm giác ép người Tất nhiên cũng không nói tới Việc mội gia hay là ngôn gia Đều là tu tiên gia tộc Không phải nhỏ ở kheo quốc Mà lấy quan hệ giữa hắn cùng đứa tử này mà nói Cũng không có bất kỳ lý do gì Để nhúng tay vào Trùng quy không thể vì lý do trước kia Nhận thức hắn là Lạc Vân Tông đệ tử mà có việc cầu hắn, hắn không muốn đứt lấy phiền toái vào trong người. Chuyện nội bộ bên trong gia tộc, Hàng Lập thật sự không có mấy hứng thú quan tâm. Hàng Lập vô thành vô tức, bay khỏi Lạc Vân Tông, đến chỗ Tân đồng Phụ. đem cấm chế, mê vụ, nhẹ nhàng tách ra. Hàng Lập đi thẳng tới trung tâm ngọn núi, nơi hắn khai mở Tân đồng Phụ mới. lên trùng cùng lên Nhược, Hàng Lập nhẹ nhàng một lần nữa, an trí thỏa đáng. Đồng thời đem mọi chuyện trong phủ tạm thời giao cho Ngư Nguyệt xử lý, chính mình thì không hề trì hoãn tiến vào tĩnh thức, bắt đầu ngưng luyện Nguyên Anh. Trong lúc đó, hai người tóc bạc lão giả cũng biết, hàng Lập muốn trong thời gian này tiến hành Nguyên Anh sơ bộ ngưng hình, cho nên cũng không có đến quấy rầy hàng Lập tu luyện. Trong ngày sau, hàng Lập cực kỳ thuận lợi đem Nguyên Anh ngưng thể thành công, hơn nữa cũng sơ bộ làm cho tâm thần cùng Nguyên Anh hợp nhất làm một. Hôm nay Nguyên Anh tái xuất hiếu mà nói, Hàng Lập có thể dễ dàng không chế nhất cử nhất động. Khi Hàng Lập từ trong tỉnh thất trung đi ra, thì Ngân Nguyệt theo lệ hóa thành thiếu phụ, cùng kính chờ bên ngoài. Bất quá, khi thấy Hàng Lập thì trên sắc mặt kiều diễm lại lộ ra một tia cổ quái. Như thế nào? Ngươi hình như có cái gì đó muốn nói với ta? Xảy ra chuyện gì sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi, chủ nhân ạ, người vừa mới tiến vào tỉnh thất nửa tháng. Thì vị mộ sư thúc kia lại tìm tới đây, đã tại tử phòng bên ngoài chờ người nhiều ngày. Ngân Nguyệt hé miệng cười nói. Đội tử này dĩ như như vậy là không biết tiếng thoái. Nàng thích chờ đợi thì ta sẽ cho nàng chờ đợi. Dù sao, ta sẽ không muốn tìm phiền toái làm gì. Hàng Lập nhíu lông mày, mà không chút thay đổi nói. Nhưng là chủ nhân ạ, nữ nhân kia đến không được bao lâu, thì chúng ta trước sau nhận được truyền âm phụ của ngôn gia cùng mộ gia. Bởi vì chủ nhân đang bế quan, đề tài đã đem hai phần truyền âm phụ này, thầy người bảo tụ nguyên vẹn. Chủ nhân à, ngài có muốn xem một chút hay không? Ngân Nguyệt khẽ đạo con ngươi, thử dò xét hỏi. Truyền âm phù, mộ gia cùng ngôn gia, chẳng lẽ cùng được tử họ mộ kia có liên quan? Nhìn bộ dáng của ngươi, hiện nhiên đã xem qua, có chuyện gì sao? Hàng Lập sờ sờ cầm, bất động thanh sắc nói. <cười> chủ nhân thật là biết tiên tri bất quá, không cần Ngân Nguyệt nói cái gì, chủ nhân vừa nhìn đã biết thật sự có chút phiền toái nhỏ rồi. Ngân Nguyệt thản nhiên khẽ cười nói. Ẩm tới đây. Nghe Ngân Nguyệt nói như vậy, Hàng Lộc cũng chẳng muốn phỏng đáng cái gì, trực tiếp đưa tay ra. Ngân Nguyệt lập tức từ trên người, lấy ra hai trường phụ, một hồng một trắng, cười khanh khách dùi tay, đưa cho Hàng Lộc. Hàng Lộc không khách khí tiếp nhận trường phụ, trường phụ lập tức đông lên, hồng bạch một quan đoàn trước sau trên tay phát sáng. Thần thức hàng lập xâm nhập vào trong hai quan đoàn, lặng lặng nghe một cái. Một lát sau, trên mặt hắn biến thành vẻ ngạc nhiên, sau đó lại lộ ra cực kỳ tức giận. <cười> Nữ tử này, lá càng thật là to. Chẳng lẽ nàng thật tưởng rằng, mấy năm làm siêu thúc trên danh nghĩa của ta, mà ta để cho nàng bát nháo như vậy sao? hàng lập sau khi nghe xong hoàn toàn, mặt trầm như nước, thành âm băng hàng cất lên đàng đương nhiên biết làm như vậy khẳng định là đắc tội với chủ nhân rồi. Bật quá nữ nhân này mặc dù cùng chủ nhân tiếp xúc không nhiều nhưng sợ rằng đã nhìn ra chủ nhân cũng không thật sự là người có tâm địa sắc đá. nếu không ngày đó nàng cũng không cố lấy dụng khí dám tìm một vị nguyên an kỳ xin che chở cho. hơn nữa nếu thật sự chủ nhân có trừng phạt nàng thì chỉ sợ nàng cũng cảm giác so với việc phải sòm tù với vị ngôn sư huynh kia còn tốt hơn. ngân nguyệt cô nén ý cười phân tích. bực quá Nàng cũng thật là có dũng khí. Dĩ nhiên, trực tiếp nói cho hai nhà rằng, ta nhận nàng làm thiếp hơn thị thiếp, làm cho hai tộc trưởng này vội vàng đến truyền âm cáo lỗi. Hơn nữa vị tộc trưởng họ ngôn kia, lúc này tỏ vẽ bọn họ cũng không biết gì về việc nữ dân này đã thành thị thiếp của ta, mà lập tức cùng mộ ra, giải trừ hôn ước, hy vọng ta ngàn vạn lần không nên trách tội. Nữ dân này nếu có gan dám làm như vậy, xem ra tâm lý, hẳn là cũng có điểm giác ngộ. Hàng Lộc không có tức giận, liếc nhìn Ngân Nguyệt một cái, rồi nói. Chủ nhân, có ý là? Ngân Nguyệt hấp hãy đôi mắt sáng, lộ ra một tia kinh ngạc. Như thế nào? Tài này Nguyên Anh đã thành, nhờ một vị thì thiếp thi rất kỳ quái sao? Hướng hộ đợi tự này, nhạc sắc đích xác là không phải bạn. Ta cũng là nam tu, có thể lộn giả thành chân. Nếm thử mùi vị song tu thì có cái gì không tốt? Hàng Lộc đột nhiên dùi dùi người, nói một cách lười biếng." Chỉ là khóe miệng mơ hồ, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nhưng chủ nhân không phải luôn luôn không gần được sắc sao. Hơn nữ trước kia lại từng mấy lần cử tuyệt hảo sự đến cửa. Tiểu như vị văn cô nương kia còn gặp chủ nhân sớm hơn. Ngân Nguyệt sau lúc ngạc nhiên có chút khó hiểu, khẽ mất máy đôi môi đỏ mỏng hỏi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lúc đầu ta nguyên anh chưa thành, tụi vị còn thấp, tự nhiên sẽ không có cái gì tâm tư tìm hoang nạp thiết. Nếu là từ văn nguyệt bây giờ mà cho ta đường tới, thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bỏ qua. Hàng lập hai trong mắt hiếp lại, dùng khẩu khí bình thản nói, phản phất bộ dáng cực kỳ thật. Đơn người nghe bậy, không khỏi lặng người, nhất thời không biết nói gì. Chương 641 Ước hẹn 30 năm Có mục đích hay không, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại gọi nữ nhân kia vào cho ta với tư vị của nàng sẽ nhìn không thấu thân thể yêu hồ của người. Hạng Lộc không trả lời mà phân phó. Tuân mệnh chủ nhân. Dù trong bụng gần Nguyệt đầy nghi vấn nhưng vẫn cung kính trả lời. Hạng Lộc sai người đi ra đại sảnh. Sau thời gian một tuần trà, gần Nguyệt tao nhã bước vào. đằng sau là một cô gái dùng nhang hơi tiểu tụy chính là Mộ Phán Linh. Xem qua, trải qua một khoảng thời gian không gặp, nữ do này cũng đã có thay đổi lớn. Chủ nhân, một cô nương đã tới. Ngân Nguyệt đi tới trước mặt Hàng Lập, kính cận nói. Biết rồi, đi ra đi. Hàng Lập lạnh nhạt gật đầu. Vâng, đô tỷ xin cáo lui. Ngân Nguyệt hơi nghiêng người, đứt mắt nhìn cô gái họ mộ bên cạnh, miệng hơi miệng cười, sau đó rời đi. Tham kiến tiền bối. Mộ phai linh cúi đầu thi lễ, sau đó im lặng không nói, bộ dáng để mặt Hàng Lập xử lý. Nhìn thấy thái độ như vậy của cô gái này, Hàng Lập khẽ cau mày, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô gái. Người tất nhiên là biết, nguyên nhân tại sao ta gọi người tới đây ngày hôm nay. Chính vì ngôn ngữ bự bại của ngươi, bà làm cho tu sĩ vừa mới tiếng dài nguyên anh kỳ như ta. Bị gia tộc tu tiên của ngươi cứ ấn tượng rằng, ta ngang ngược kêu ngạo. Tất nhiên, truyền trắng trợn cướp lấy hôn ước là không đúng. Nói thật sự là không dễ ngay chút nào. Lấy tù vi bây giờ của ta, hai gia đình sẽ không dám câu án giận, ta cũng không để trong lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi. Người cũng sẽ bị ta trừng phạt. Hàng Lập cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh, nói ra từng từ một. Tiền bối, xin thứ lỗi, chuyện này cũng do tiểu nữ to gan lớn mật, nhưng nếu gã vào cho nhà đó, vạn bối thà tình nguyện làm thị thiếp cho tiền bối còn hơn. Cô gái họ mộ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt. Người nếu đã coi là thân thiết của ta, thì ta cũng không coi mình là người ngoài, càng không thể thành minh lời đồn này. Nếu không gia tộc tu tiên này, tất sẽ coi ta là gã lạc vân tông trưởng lão mới lên này, ngay cả một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ yếu ớt cũng không bảo vệ được. Hơn nữa, lời đồn đại bây giờ cũng đã lan khắp cả tu tiên giới, người nói ta nên xử trí người như thế nào. Ánh mắt hàng lập chớp động, chậm rãi nói. Vạn Bối không còn lời nào để nói, tiền bối xử trí thế nào, phải lên cũng chấp nhận. Cô gái cắn môi thấp giọng nói, với tu sĩ bên ngoài thì cũng chỉ có thể nói Người chính là thiết của ta mà thôi. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một là trên danh nghĩa là tỷ thiếp của ta. Nhưng trên thực tế là thị nữ cho ta 20 năm. nghe ta sai khiến. Thời gian kết thúc thì việc này coi như xong. Ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Nhưng mà trở thành thị nữ thì được mong tu luyện sẽ được trợ giúp gì của ta. Hàng Lập trầm giọng nói. Vậy lựa chọn thứ hai là gì? Cô gái vừa nghe tới đó lộ ra vẻ thất vọng không nhìn được hỏi. Điều thứ hai, tự như lời ngươi vừa nói, giả thành thật, trở thành thị thiếp của ta, sau này đi theo ta không được rời, phụng dưỡng ta, bản thân ta sẽ không đối tự tệ với những người bên cạnh mình. Đương nhiên, khi tâm tình vui vẻ, sẽ chỉ điểm giúp ngươi một hai điểm trong việc tu luyện. Nhưng mà trước khi trở thành thiếp của ta, thì ta sẽ phải hạ cấm thần thuật trên người ngươi, tránh người có lòng phản bội. Dù sao hôm nay, ngươi nguyện ý trở thành thiếp, mai đột nhiên thay đổi, ta có một vài chuyện bí ẩn không muốn lại rơi vào tay người khác. Hàng Lập nhìn cô gái chằm chằm, trầm giọng nói. Ta... Nghe Hàng Lập nói vậy, khiến cho cô gái không khỏi hơi bất ngờ, khuôn mặt trầm ngâm đánh giá lời Hàng Lập. Xem ra, việc trở thành thiếp của Hàng Lập cũng không khiến cho cô gái này có quá nhiều điều phân vân. Ta biết, người luôn có lòng tự trọng cao. Cho dù ta là tu sĩ nguyên anh, cũng không khiến người bằng lòng nhận là phu quân. Nhưng mà chuyện này cũng không quan hệ nhiều. Trong lòng ta, người cũng không phải là đạo lực tốt nhất bỏ qua hết mọi trở ngại, ta thu ngươi làm thiếp, cùng ngươi yên muốn che chở cho ngươi, tại phương diện tu luyện có thể tiến xa hơn, chuyện đó cũng không khó, hơn nữa trải qua vài năm, ngươi cũng biết ta không phải người hung ác tàn bạo hay tính tình cổ quái, cho dù hạ cấm thuật đi chăng nữa, đi theo ta cũng không phải chịu khổ, cũng không phải ủy khuất gì, hơn nữa sau này, chân tâm của ngươi làm cho ta yên tâm, tất sẽ tháo bỏ cấm thuật, chuyện đó không phải không có khả năng, nếu không làm tiền nợ cho ta 20 năm Sao? Chỉ chớp mắt là trôi qua thôi. Hàng Lập vừa nói, vừa nhìn vào khuôn mặt cô gái, tùy ý đối phương lựa chọn. Tiền bối, có thể cho ta hai ngày thời gian suy nghĩ hay không? Trong lòng cô gái hỗn loạn, vừa không muốn bị quản chế, vừa muốn được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trợ giúp, nhất thời không thể quyết định, chần chờ nói. Việc trở thành thị thiếp của Hàng Lập, nàng đã sớm biết chân tướng trước tiên đã như vậy, cũng không thấy việc trở thành thị thiếp của một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có gì là không ổn. Dù sao, được một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có lời lựa chọn, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ làm thiết, thì có một số nữ tu sĩ đồng tâm. Có thể, trước tiên, người xuống núi, hai ngày sau lại quay lại. Thời gian dài như vậy cũng đủ để cho người chọn lựa rồi. Hàng Lộc gật đầu, không dám làm khó cô gái, gọi Ngân Nguyệt đi ra. Mộ Phái Linh thi là cáo lui, theo Ngân Nguyệt rời đi, có chút hoảng hút. Trầm chốc lát, Ngân Nguyệt đã quay trở lại. Chủ nhân... Người đưa đà hai cái lựa chọn này Thì hơi có Ngân Nguyệt dừng đôi mắt sáng Lòng lành lưu chuyển và cười Thật là có gì kỳ lạ sao Ngạc nghèo Vừa đúng lúc ta cần một vị tu sĩ trẻ tuổi làm thiết Và cô gái đó cũng có tâm nguyện Hàng lập liếc Ngân Nguyệt Thần sắc vận thản nhiên nói Tất nhiên là không có ngạc nghèo Nhưng mà cô gái này trái tim rất kiên định bộ dáng cao ngạo Thật sự làm khó cho một cô nương rồi Nhưng với bí ẩn của chủ nhân Thì việc hạ cấm thuật là tất yếu. Ngân Nguyệt thở nhẹ một hơi sâu kín nói. Ngân Nguyệt, ta cảm giác ngươi có không ít hảo cảm với cô gái này. Hàng lực đột nhiên cẩn thận đánh giá thân thể mềm mại mê người của Ngân Nguyệt rồi nói. Hảo cảm thì cũng không phải, chỉ là cô gái này gây cho ta một cảm giác thân thiết. Hình như là trước kia ta cũng vô cùng thân cận một người như vậy. Bất giác khiến cho trái tim hơi rung động. Ngân Nguyệt ngẩn ra cười khổ nói. Nghe tới đó, Hàng Lập gật đầu, cũng không trực tiếp truy hỏi. Tiếp đó, Ngân Nguyệt tức thời cũng không nhắc lại chuyện của cô gái. Ngược lại, cùng Hàng Lập thảo luận chuyện về làm sao luyện hóa kìm lam băng diễm, để mới là nguyên nhân Hàng Lập quan tâm nhất. Cô gái kia bước vào trong đài sảnh, nhìn thấy Hàng Lập. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Làm thì được 20 năm, hay là bị ta hạ cấm thần thuật? Hàng Lập nhìn cô gái, hỏi nhức khoát. Tiểu nữ có nghĩ qua, tại tu tiền giới có thể làm thiếp cho một tu sĩ nguyên an kỳ đối với một nữ tu sĩ cấp thấp mà nói, đúng là một loại cơ duyên. Nhưng mà trở thành thiếp của tiền bối, thì mong tiền bối có thể cho bạn bối một lời hứa, phải lên tình nguyện bị cấm chế, cả đời không rời xa khỏi tiền bối. Lần này hiển nhiên trong tâm đã có ý định kiên định, cô gái trấn tĩnh nói. Điều kiện nói thử xem, khuôn mặt hàng lập không đổi, dường như đã có đoán trước. Ta biết. Hàng tiền bối không phải là người háo sắc, cho nên hy vọng tiền bối có thể giúp ta đáp ứng trong vòng 30 năm, tạm thời không chiếm nguyên âm của ta. Tại đang tu luyện đến thời kỳ bấu chốt, bà công pháp này thân thể sự nữ vô cùng trọng yếu, đây cũng chính là nguyên nhân mà phái lên điều chết không muốn lập gia đình, chỉ cần qua 30 năm, mặc kệ phái lên có kết đan hay không, đều chính thức cùng tiền bối song lư tu luyện. Không biết có phải là cảm thấy điều kiện có chút quá phần hay không? Mà cô gái này, nói từ song tu có hơi ngượng ngùng, lời vừa nói ra thì khuôn mặt chợt ửng đỏ, càng thêm vẻ mê người. 30 năm, <cười> điều kiện này, ta đáp ứng. Hàng Lộc nghe lời này không lộ ra vẻ bất mạng, mà trong mắt chợt lóe tên quan, không hề suy nghĩ mà đáp ứng. Đà tạ tiền bối đã thành toàn. Phải Linh thấy Hàng Lộc đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại có chút ngạc nhiên, sau đó mừng rõ nói. Qua hai ngày, ta sẽ nói với các vị trưởng lão. Chính thức nhận ngươi làm thiết, nhưng nếu sau 30 năm, ngươi mới cùng ta tu luyện, thì ta sẽ tạo cho ngươi một tòa đồng phụ, để ngươi tu luyện tại đó, thỉnh thoảng ta sẽ vào đó chỉ điểm cho ngươi. Hàng Lập trầm ngâm nói. Vâng, phải Linh xin nghe lời tiền bối. Cô gái nhận kết quả này đã rất hài lòng, không chút suy nghĩ nói. Sau này là thị thiếp của ta, thì đừng gọi tiền bối, mà xưng công tự đi. Ta cũng chỉ mới 200 tuổi, so đa cũng không quá già. Hàng lập nói, khuôn mặt tự nhiên miệng cười. Hàng lập đánh giá cô gái đẹp lạnh lùng này một lần. Mơ hồ mang theo một tia thưởng thức. Chương 642 Điên Phượng, Bồi, Nguyên Công Người quay về thu thập một chút, chọn một phòng trong đồng phụ. Đây là cơm chế lệnh bài ở đại trận phù cần. Mang trên người, người có thể tùy ý ra vào bên trong pháp trận mà ta bố trí. Chờ an bài thoải đáng, ta sẽ thi triển cấm thần thuật. Lúc đó mới trở thành thiết của ta chính thức. Nhưng đã trước, mặc kệ người trước kia là gì, người trong lòng hoặc là đã có dư ý làng quân thì phải dứt bỏ. Nếu mà có chuyện qua lại thì đừng trách ta không khách khí. Người nếu có đổi ý thì bây giờ hãy còn kịp. Hạng lập thu lại ánh mắt, lấy từ trên người ra một khối lệnh bài màu tím đặt lên bàn, lạnh lùng nói. phải lên từ nhỏ đã tiến vào tông nội khổ tu, thế nào là có người trong lòng? Hơn nữa tiểu nữ đã hạ quyết tâm sẽ không hai lời, sẽ không sớm đắng chịu mưa. Cô gái không hề nghỉ ngợi, xùi tay thu lại ngọc bài. Hàng Lập nghe vậy gật đầu không nói gì. Sau đó, gọi ra một con cử viên khôi lỗi, dẫn mộ phái lên, rời khỏi đài sảnh. Nhìn thấy con khôi lỗi, cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc khi thấy, dường như khôi lỗi này vô cùng lợi hại. Trong lòng cũng nghi hoặc về bạch y tỷ nửa ngày đó. Sao bây giờ không thấy bóng dáng? Nhưng mà nàng cũng biết, có một số việc không nên quá tò mò, như thuận đi theo khôi lỗi, rời khỏi đồng phủ. Chủ nhân à, một khi đã muốn nhận cô gái kia làm thiết, thì tại sao còn đáp ứng ước hẹn 30 năm? Chẳng lẽ người còn có suy tính khác? Sau khi cô gái kia rời đi, đã sành vốn không có người nào, thì sau một trận mơ hồ, hiện ra hình ảnh của Ngân Nguyệt, nàng lúc này đã khôi phục hình dạng bạch hồ. Ý định, tất nhiên là có, thật ra dù cô gái này không nói. Thì trước lúc kết đăng, ta vẫn không có thay đổi mục đích. Hàng Lộc không phủ nhận là nhạt nói. Ồ, oh, vậy thì tại sao? Bạch Hồ nhảy lên trên bàn đến trước người Hàng Lập. Hai con người đèn nhánh phối hợp cùng bộ lông trắng muốt, đủ khiến cho người ta thấy vô cùng đáng yêu. Hàng Lập thấy vậy thì chỉ miệng cười, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn không có lập tức trả lời ngay, mà lấy từ bên hồng ra một khối ngọc giả màu hồng đặt lên trên bàn. Người có còn nhớ, ngày trước, Ta từ trên người lục đạo thiếu chủ lấy được túi trữ vật này không? Ngọc dạng này cũng lấy từ đó. Sau khi nghiên cứu một chút, hỏa đà bên trong ghi lại rất nhiều loại công pháp song tu ma đạo. Ngân Nguyệt nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn lại ngọc dạng đó. Sau thì quay lại nhìn Hàng Lập, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng biết, Hàng Lập xuất ra vật này tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng. Quả nhiên, Hàng Lập sau khi dùng một ngón tay khẽ bút lên bên trên ngọc dạng màu hồng, nhẹ nhàng nói. Ngọc dạng này bên trong ghi lại bí thuật. Mặc dù so với song tu thuật bình thường thì mạnh mẽ hơn, nhưng ta thấy cũng không hơn lắm. Chỉ là bên trong ghi lại hai loại bí thuật này lại không đồng nhất với nhau. Một loại là giận lòng quyết, thích hợp với tu sĩ kết đan, giúp cho tu sĩ không ngừng hấp thu âm nguyên tinh của nữ nhân, từ đó làm cho tu vi tăng lên nhanh chóng. Nhưng mà bí thuật này là gây tổn hại vô cùng lớn cho nguyên khí nữ nhân, cho nên công pháp tu luyện này thì bên cạnh nam nhân, càng có nhiều nữ nhân thì càng tốt. Ngày đó, nhìn thấy vị truyền nhân của lục đạo kia, bên cạnh có rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, tất nhiên là do tu luyện loại công pháp này. Nếu không, dù hắn có tư chất hơn người, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ, đã có tu vi kết đăng hậu kỳ. Hắn không hề có cái bình nhỏ thần bí, có thể thúc đẩy linh dược phát triển, mà bí thuật đó lại chính là Điên Phượng Bồi Nguyên Công, là một loại song tu bí thuật dành cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Công pháp này trái ngược hoàn toàn cùng dẫn Long Quyết, để cho nữ tử đạt tới kết đăng kim tu. Sau đó, chờ nữ nhân này tu luyện đến Cao Thâm, rồi để cho nam nhân cướp lấy nguyên âm, để mạnh mẽ đột phá Tu Vi. Đương nhiên, nữ tu này phải toàn lực phối hợp, và Tu Vi cũng không được quá thấp. Dẫn Long Quyết? Điên phượng bồi nguyên công? Thật có loại xăm tu như vậy sao? Không có phóng đại đó chứ? Đôi mắt đen của tiểu hộ đầy vẻ mê mị không thể tin. Lúc đầu ta cũng suy nghĩ giống ngươi, nghĩ rằng hai loại công pháp lợi hại như vậy, như thế nào lại chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng, ở sau hai bộ công pháp, ta nhìn thấy tên của người sáng lập nên hai bộ công pháp này. tâm lý lập tức tin bảy tám phần. Hàng lập sau khi thở dài liền nói, Không thể tin được! Ngờ nguyệt tự hồ như nghĩ tới cái gì, không khỏi hô lên một tiếng. Ngươi nghĩ không sai, hai loại song tu bí thuật này chính là do luật đạo cực thánh sáng tạo ra. Người này tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ, xưng là loạn tinh hải ma đạo đệ nhất thân. Hai loại bí thuật này hẳn là không phải chuyện đùa, nếu không bị lục đạo truyền nhân kia cũng không có lúc nào cũng kè kè túi trưởng vật bên người như vậy. Hàng Lập trầm giọng nói, Theo như ý tứ của chủ nhân, sẽ để cho nữ nhân tu luyện cung. Lòng truyền người bạch hồ lưu chuyển, chờn chừ hỏi, Đúng vậy, ta muốn chờ cho nữ nhân kết đăng, sau đó sẽ kiêm tu điên phượng bồi nguyên công một lần. Dù sao, khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, thì cũng không có quá nhiều phụ trợ tu luyện. Tu vi tiến vô cùng chậm chạp. Nhìn chung, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hầu hết chỉ là sơ kỳ, trung kỳ vô số ít. Có thể thấy, việc đột phá chứng ngại khó khăn như thế nào. Bởi vậy, mặc kệ phương pháp này đúng hay sai, ta vẫn phải thử một lần. Đáng tiếc, theo nhiều lời ghi trên ngọc giảng, loại phương pháp lợi dụng song tu để tăng tiến tu vi này chỉ có thể hữu hiệu một lần. Những lần sau, bí thuật sẽ vô dụng. Phương pháp này đối với nữ nhân cũng có lợi ích nhất định Chỉ là nam nhân không thể chọn bừa bãi được Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta nhàn rỗi tới mức Không có việc làm, nên đem nữ nhân kia thu làm tiếp sau Hàng lập nghiêng người, nhìn bạch hồ một cái, cười lạnh nói Ồ, oh, ra là như vậy Ta lại tưởng chủ nhân kết xong nguyên anh Thì sắc tâm đổi lên, chuẩn bị thu thiết Ngân Nguyệt thở dài một hơi, cười khẩy nói Hàng lập nghe vậy, cũng không lập tức chối bỏ Dù ta ở trên người nữ dân này, hạ chú cấm thuật, nhưng bí ẩn bên trong đồng phụ này trước hết không nên cho nàng ta biết. Dù ta nắm giữ sinh tử của nàng ta, nhưng lòng người khó lường, ta có cảm giác nữ dân này có mang mục đích. Ta tình nguyện lấy tâm tiểu nhân đối đại nữ dân này, cũng không hy vọng nàng ta phản bội, vì mỗi sư thúc này là một người thông minh. Này ta còn muốn để thời gian quan sát một chút, nếu nàng thật tâm theo ta, thì ta cũng thật lòng đối đại với nàng. Giúp cho nàng tăng tiếng tu vi Đàn dược cao cấp không nói Nhưng mà cấp thấp thì không thiếu Mà ngươi lại tên thông đồn thuật Bình thường thay ta lưu ý nữ nhân này một chút Hàng lập mặt không đổi sắc phân phó Được, chủ nhân khi người bế quan tu luyện Ta sẽ thay người chú ý nữ nhân này Ngân Nguyệt vô cùng nhu thuận đáp ứng Việc này nên làm Dù sao 30 năm Cũng đủ để cho ta thấy rõ một người Hy vọng cô gái này không làm cho ta thất vọng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 Linh nhãn chi thủ bắt đầu chạy ra thuận dịch, khiến cho Hàng Lập vô cùng bừng rỡ. Hắn bắt đầu dựa theo phương thuốc, lấy từ tu sĩ tóc đối, phối chế minh thanh linh thủy. Lấy tư vị tu luyện đang của Hàng Lập điều chế loại linh thủy này, dù thất bại mấy lần, nhưng sau khi thành công một lần, lập tức đã nắm được bí quyết, chuyện điều chế tiếp theo càng trở nên dễ dàng. Hôm nay, bên trong đang thấp, Hàng Lập vừa mới tạo thành một bình nhỏ minh thanh linh thủy, hai mắt chớp động, tự hồ như phát hiện điều gì nhưng không lâu sau, vẻ quả quyết lại hiện lên, một tay mở nắp bình, tài khí thành quang chớp động, một đoàn chất lỏng từ bên trong bình chảy ra, chậm rãi hướng mi của Hàn Lập bay tới. Đợi tới khi nó sắp chạm vào trán của Hàn Lập, thì đoàn linh thủy bỗng nhiên ngừng lại không di động. Hai mắt Hàn Lập nửa khép nửa mở, nhìn chằm chằm vào linh thủy, dù không nói gì, nhưng sau đó, há miệng phát ra một mảnh nhỏ thanh quang, bao quanh vật trước mắt. giật linh thủy to bằng nắm tay Lễ ra quàng mang, hai đạo màu lam mỏng manh như tơ, theo ánh sáng đó, bắn ra, rồi đột nhiên song song bay thẳng tới, vào hai con người của Hàng Lập. Nhất thời, Hàng Lập phát hiện hai mắt nóng lên, sau đó lại có cảm giác băng lạnh thấu xương, hai mắt đóng chặt lại, nhất thời vô cùng giật mình. chương 643 Đại Canh Kiếm Trận Lúc này, nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện bên trên bị mắt của hắn. Không biết từ khi nào hiện lên một tầng lam quang nhàn nhạt vô cùng yếu ớt. Hơn nửa canh giờ sau, hàn khí mới dần dần từ trong mắt biến mất. Hàn Lập thở ra một hơi, mí mắt giật giật vài cái sau đó mở mắt ra, tiềm thức nhanh chóng đảo qua mọi thứ, khuôn mặt vô cùng nghi hoặc. Thật sự chẳng lẽ không có gì thay đổi sao? Chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có? Hàn Lập chớp hai mắt tự hỏi, nhưng sau khi hắn cúi đầu ngẫm nghĩ lại, linh lực trong mắt đột nhiên biến mất. Sâu bên trong mắt, làm quang chợt lóe, hàng lập bỗng nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, chỉ thấy bác tường đối diện đột nhiên biến thành màu lam nhạc. Hắn vô cùng kinh ngạc, tầm thần máy động, bác tường lập tức trở lại bình thường. Trách không được, tu sĩ đã kết đan đối với Linh Thủy không có chút hứng thú. Quan điểm này gần giống như là thần thông nhìn xuyên thấu, bởi vậy không có ai coi trọng, và loại phụ trợ pháp thuật cũng có thể làm như vậy mà còn mạnh hơn không ít. Nhưng mà đây chỉ là một lần dùng linh thủy thanh tẩy hai mắt, nếu mà nửa tháng dùng thanh tẩy một lần, thì không hiểu sau này hai mắt sẽ có thần thông gì. Quả thật đáng để mong đợi. Hạng lập nhìn đoàn linh thủy trua nổi trước mắt, âm thầm nghĩ, sau đó hắn không chần chừ, lần lượt làm từng bước thanh tẩy. Nhiều linh thủy như vậy, cũng đủ khiến cho 10 tu sĩ cùng thanh tẩy hai mắt. Với tù vi thông hậu ngày hôm nay, Hạng lập dùng hơi nhiều một chút, nhưng vẫn phải đến ngày hôm sau mới hoàn thành.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 Lại nói, kiếm quyết này tổng cộng có 13 tầng, theo đúng thứ tự, chính là từ thanh nguyên kiếm quan, hội thể kiếm thuận đến kiếm ảnh phần quan, uy lực theo đó mà đề thăng. Hai loại trước cũng được, trừ bỏ một ít công dụng thì khi sử dụng uy lực cũng không có gì đặc biệt. Về loại thứ ba, kiếm ảnh phần quan thuật thì lại khiến hạng lập rất hài lòng. Không thể xem thường loại thần thông này, cho dù không thể lập tức khắc địch chế thắng thì cũng bởi đối thủ quá mạnh nên mới không biểu hiện ra uy lực chân chính của nó. Hắn tin tưởng rằng, nếu mà đối thủ tu vi không hơn kém nhau, thì căn bản không thể chống đỡ mấy trăm kiếm quan công tới, nháy mắt nhất định sẽ bị kiếm quan phân thây. Hiện tại, hắn mới có thể tu luyện tần kiếm quyết thứ 13, tất nhiên cũng có thể tu luyện những thần thông mới của kiếm quyết này. Nói cũng buồn cười, ngày đó, hắn dù kiếm được trọn bộ thanh nguyên kiếm quyết từ trang giấy vàng nọ, Những người luyện chế ra trang giấy vàng lại cố ý lưu lại một đoạn khẩu quyết tu luyện cuối cùng ở trong đó, khiến hắn có thể có được khẩu quyết. Dù biết rõ bạch quan hiện hiện không thể thấy rõ từng quan tử, từ, nhưng đây cũng chính là phương pháp tu luyện loại thần thông cuối cùng này. Nhưng do tu vi của hắn không đủ, cho nên dù đã kết đan, cũng không có cách biết được loại thần thông cuối cùng. Về phần khẩu quyết của tầng công pháp thứ 13, có lẽ nguyên nhân chính tại cảnh giới không đủ.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 Tất nhiên, có thể thực hiện tu luyện pháp môn này. Hôm nay, tù vị của hắn đã là nguyên anh kỳ. Đoạn thần thông pháp quyết này xem ra, tất nhiên sẽ không có chuyện. Nghĩ như vậy, khiến hắn ném tràn giấy màu vàng lên không trung. Sau đó, há mộn phun ra một đoàn thanh quang. Sau đó, hàng lập thần sắc bình tĩnh, từ 10 đầu ngón tay, bắn tượng đạo thanh nguyên kiếm mang lên tờ giấy màu vàng. quang hòa nhanh chóng bùng lên rồi hấp thu sạch sẽ tượng đạo kiếm quang. Linh lực hiện tại của hắn hiện nay vô cùng thâm hậu Tất nhiên không có khả năng giống như tại trúc cơ kỳ Phải chờ một thời gian thì mới có phản ứng Tràng giấy màu vàng kia Quả nhiên thu đủ chân nguyên Bắt đầu phóng ra từng đoàn kim quang Một đống quang tử bắt đầu hiện lên trên bề mặt Hàng lập thấy vậy không chút do dự Khẽ nhất tay Khiến cho tràng giấy vàng đang phiêu phụ trên không trung Vụ một tiếng bay vào trong tay hắn Nhất thời một số quang tử thông qua việc tiếp xúc Cùng bàn tay hắn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 Thần sắc Hàng Lập cuối cùng mới trấn định. Một hồi đi qua, khuôn mặt hắn trầm trầm, hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Theo như trong này nói, kiếm trận này quá khoa trương rồi. Tu luyện đến đỉnh thì dù chỉ là một phần ba uy lực, cũng có thể tung hoành thiên nam. Hàng Lập nhấp nháy môi, lẩm bẩm nói, phản phất rất khó tin tưởng những gì vừa lệnh ngộ. Nhưng mà muốn thi triển nó thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể được. Số lượng kiếm quang để bày trận cũng đủ dọa người rồi, ít nhất cũng là trăm đạo. Trách không được khi mở mạng giấy vàng thứ hai là hiện ra khẩu quyết, chính là chi pháp luyện chế thành trúc phòng vần kiếm. Cả hai cái này thiếu một cũng không được, xem ra thì kiếm mạnh phần quang thuật kia cũng do vậy mà sáng tạo ra, nếu không cũng không có cách bày kiếm trận. Hàng lập âm thầm đánh giá, đương nhiên uy lực phi kiếm càng lớn, kiếm quang càng nhiều thì uy lực kiếm trận cũng theo đó mà gia tăng.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 Thì muốn thi triển thần thông còn phải tu luyện thành tr phòng vân kiếm tại mỗi phi kiếm tăng thêm một loại tài liệu có tên là can tinh đối với loại tài liệu này hàng Lập cũng không hề xa lạ bởi vì tại tu tiên giới đại danh rất lớn chính là về kim chi bảo rất hiếm người thấy cùng với khối luyện tinh mà hàng lập có đều là vật hiếm có luận về giá trị đối với tu sĩ mà nói thì can tinh vẫn ở trên một chút so với thứ kia bởi vì chỉ cần trộn lẫn một chút can tinh và bên trong pháp bảo, dựa lại gia trì bồi luyện thì độ sắc bén của pháp bảo tăng lên gấp bội, sử dụng phi kiếm, tuyệt đối tu sĩ chưa kịp nhìn rõ đã bị nó lấy tính mạng. Nhưng mà đối với Hàn Lập thì nói, đây chính là phiền toái lớn. Không muốn nói, một cái phi kiếm cần canh tinh mà chia ra trên 72 thanh, thì số lượng canh tinh kia đúng là một con số dọa người. Hàn Lập đi đâu mà tìm ra nhiều dược kim chi bảo như vậy. Dù sao thì tu sĩ có vật ấy, nếu không phải ngay lập tức dung nhập vào pháp bảo thì cũng đem đi trao đổi đồ vật cần thiết tóm lại vừa xuất hiện sẽ bị trưng dụng ngay không nói thiền nam mà trên cả loạn tên hải có nhiều thiên tài địa bạo hơn một chút thì thứ này cũng mấy ngàn năm rồi không có xuất hiện hẳn có tên thạch nhưng đúng là không có chỗ mà trao đổi hôm nay đối với uy lực kinh người của đại can kiến trần kia hàng lập chỉ có thể nhìn tựa như trăng dưới mặt nước mà thôi sau khi tại bên trong tình thất đánh giá một hồi Hàng Lập cười khổ, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc, sau khi mở nắp, hiện ra một viên cầu lẽ ra quang mang trái mắt, cơ ẩn chứa từng tia lồi quang rất nhỏ, kìm làm băng nhiệm. Nhìn trí bảo, thần sắc Hàng Lập có chút ngân trọng. Hôm nay, tù vị đã đạt tới đỉnh cao, mới cuối cùng đã có thể không chế vật này. Nếu luyện hóa băng nhiệm thành công, bị thì hư thiên định có thể có hy vọng. Chương 644 NẶT ngôn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 Mắt nhìn kim quang bao vây xung quanh kim cầu, hai mắt nheo lại, mười ngón tay không ngừng biến ảo, kết ra vô số thủ ấn phức tạp. Rất nhiều đạo điện hồ màu vàng nhạt trong tiếng sấm đi đùng lóe lên nhanh chóng, kết thành một tấm điện võng dài đặc vô cùng lớn, đèn kim cầu bao lại trong. Hàng lập lúc này mới hít vào một hơi, sau đó thần niệm vừa động, liên hệ tới bằng diễm bao quanh ít tà thần lôi. Tiếng xé gió không ngừng rít lên, kim cầu ngày càng trói mắt hơn. Bấy đạo hộ quang màu vàng lóe lên, bắt đầu khai mở trói buộc đối với viên cầu. Nhất thời ở phía trong tấm điện vọng xuất hiện một viên châu màu lam trong suốt, đang không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy kiền lam bằng nhiễm, hàng lập nín thở, nhớ lại uy lực của viên châu này năm đó, vẫn kiên hắn không khỏi sợ hãi. Hiện tại, bằng châu hiện nguyên hình, hàng lập không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng há miệng, một phi kiếm màu xanh bay ra, hai tay kết vào rồi mở ra.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 tự như phản phất đang ở băng sơn thế giới. Chỉ là hàng lập đối với việc này đã sớm có phòng bị, vẻ mặt cho dù rất tập trung nhưng không hề có sự hoảng loạn. Thành quang bên người chợt lóe tạo thành tầng quan tráo ngăn cản hàng khí. Lấy tù vi nguyên an kỳ của hắn hôm nay thì cho dù hàng khí có điểm lợi hại, nhưng chỉ cần không phải bằng diện trực tiếp công kích thì không có gì đáng lo ngại. Chứng kiến hàng khí mẫu lam nhạt bị thành quang ngăn cản bên ngoài, Làm cho hàng Lập an tâm từ không trung điểm một chỉ. Ít tà thần lôi biến thành điện võng, bắt đầu coi rút lại, chậm chậm đem hào quang bao vào trong. Kim Quang, làm màn không ngừng chấp động, cự hoa màu lam dần dần biến đổi, trở về hình thái quan diễm, cố gắng đối trở lại với sự coi rút lại của Kim Võng. Nhìn thấy, đã tiếp tục chế trụ được Kim Lam mang diễm. Hạng Lập vừa hít vào được một hơi, thần niệm vừa đồng, thì được nhiên vang lên tiếng xét. Kim Võng rách ra một lỗ nhỏ cờ cái bát. Rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi này Thì một đoàn lam nhiệm nhỏ như tơ Đã từ đó chui ra Rồi trực tiếp hướng Hàng Lập xả tới Hàng Lập mắt thấy vậy Nhưng trên mặt không biến sắc, Hai tay bắt ấn nhắm mắt lại Từ thiên lên cái hiện lên một đoàn thanh khí Một anh nhi trong thanh quan bỗng nhiên xuất hiện Chính là Hàng Lập lúc này Đang thi triển Nguyên Anh xuất khiếu Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh khẩn trương Vừa xuất khiếu đã mở toàn hai mắt nhìn chằm chằm vào đoàn Lam Diệm đang xà tới. Hai bàn tay nhỏ bé chà sát vào nhau rồi bắt đầu nhấc lên. Hai đạo thanh quang trái mắt nhanh chóng bắn ra. Lúc đó Nguyên Anh há miệng cùng với một đoàn thanh quang từ nắm tay nhỏ bé cùng phun xuất, nhất thời ba đoàn thanh quang cùng nghênh đón đoàn Lam Diệm kia. Thành Lam Quang màn chợt loé, chồng nhai mắt. Lam Diễm đã bị Lam Quang bao phủ vào bên trong. ở bên trong liều bằng dại dở nhưng thật sự vô cùng khó khăn. Thanh quang dần dần bị hòa tan, nhưng vẫn còn bị bao phủ chặt chẽ ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát ra. Nguyên Anh thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, hướng bọn mình tình khi chính mình đã biến thành Thanh quang khẽ vẩy tay. Đoàn ánh sáng bọc lấy, mấy ti làm nhiệm kia liền bay tới trước mặt. Ngưng thần xem xét ở khoảng cách ngắn, trên đất mặt Nguyên Anh lộ ra thần sắc do dự cũng như sợ hãi. Nhưng chỉ chần chờ một chút, rồi trong mắt Tinh quang chợt lóe. Một tay chộp lấy đoàn ánh sáng này Bỏ vào trong miệng ngay lập tức Đem cả thanh quang Ba bọc lam nhiễm nuốt vào trong bụng Quanh thân thanh quang chớp động Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu từ từ biến mất Bạn thể hạng lập lúc này Đang nhắm chặt bận nhiên rung rảy mắt Nhưng không hề có gì biến nào Tựa như đang ngủ say vậy Trong cơ thể Nguyên Anh đang khoanh chân ngay ngắn Ngồi trong đàn điền Hai tay bắt quyết khẽ lẩm bẩm niệm chú Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm nghị có chút âm trầm kiềm Lam băng diệm kia quả thực vô cùng lợi hại. cho dù đây chỉ là một tia lọt ra ngoài, cũng khiến cho hắn mất đi một thời gian dài mới có thể luyện hóa. cái này quả thực quá mất âm hàng, còn phải tiếp tục bồi luyện thêm thì mới có thể chân chính sử dụng. cũng vì phòng ngừa biệt ngoài ý muốn, hắn không dám khinh suất một lần luyện hóa cả kiềm Lam băng diệm. về phần sau khi luyện hóa, hàng lập nếu vẫn chưa mở được hư thiên định, thì có lẽ là tại cái này cũng có chút ít duyên cớ. Hàng lập sơ dị xuất quan mà không tiếp tục tu luyện là vì chuẩn bị đến thăm hai người ngần phát lão giả, xem đối phương có biết tin tức gì của canh tinh hay không. Mặt khác, hắn cũng tính rời khỏi lạc Vân Tông một đoạn thời gian để đi nguyên vụ quốc một chuyến. Năm đó, hắn đã đáp ứng khẩn cầu của Tân Như Âm, hàng lập dự định nhân cơ hội này giải quyết nhất điểm mọi việc. Với tu vi hiện tại của hắn thì việc dịch môn một gia tộc tu tiên cũng không tốn quá nhiều sức lực. Lại nói... Phó gia ở Nguyên Vũ Quốc cùng Bắc Sở Viện Phó gia có chút quan hệ, nghe nói Nguyên Vũ Quốc Phó gia là một chi của Bắc Sở Viện Phó gia. Chỉ là về sau hai nhà bất hòa, đến khi Nguyên Vũ Quốc rơi vào tay Ma Đạo, gia tộc tu tiên đứng đầu Nguyên Vũ Quốc như Phó gia không một chút do dự đầu nhập Ma Đạo. Điều này khiến cho Phó gia Bắc Sở Viện, thân là một thành viên trong Thiên Đạo Liên Minh, cảm thấy bất mãn. Hai nhà từ lúc này hoàn toàn đoạn tuyệt mọi quan hệ. Từ đó Hàng Lập càng an tâm hơn, mặc dù nguyên vụ quốc là thiên hạ của ma đạo, nhưng lấy một thân tu vi nguyên an kỳ của hắn bây giờ, thì tu sĩ ở quốc gia này có mấy người có thể làm tổn hại tới hắn. Hàng Lập rời khỏi đồng phủ, tiền thể đi qua từ phong đồng phủ nhìn một chút, thần tức đào qua, thấy mộ phái lên đàn bế quan khổ tu tại một gian thạch thất. Trên mặt quang mang ẩn hiện, tu vi so với lúc trước tình tiến không ít. Hàng Lập âm thầm gợt đầu, không có ý định quấy những việc tu luyện của nàng. Mà âm thầm ly khai khỏi nơi này Hướng thẳng tới ngọn núi cao nhất của Lạc Vân Tông Mở ra đồn phụ của ngân phát lão giả Hắn từ đối phương Tuy không có được tin tức của canh tinh, Nhưng lão giả lại cho hắn biết Hai năm sau Ở ngụ quốc trong cựu quốc liên minh Có một loại giao dịch lớn nhất thiên nam ở đó Ở hội giao dịch này Tất cả vật phẩm quý hiếm của thiên nam đều xuất hiện Hơn nữa ở đây Cũng xuất hiện gần phần nửa tu sĩ nguyên anh kỳ của thiên nam Dù sao khi tới cảnh giới này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 không có nhiều bàn khoan lắm. Hàn Lập hiện giờ cũng hy vọng tại hội giao dịch sẽ xuất hiện canh tinh mà hắn đang cần. Nếu không, hắn cũng không biết làm thế nào mới có thể luyện thành đại can kiếm trận kia. Chẳng lẽ thật sự phải đi đến đại tấn quốc đế quốc xa xôi kia? Sau khi hỏi ngân phát lão già xong về việc canh tinh, Hàn Lập cũng không nói mình định đi đâu mà chỉ nói mình sau khi ngân thành nguyên anh, muốn đi các nơi du lịch một đoạn thời gian ngắn, nên hôm nay tôi cáo từ.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 Tiến lên thành nguyên vụ quốc đệ nhất gia tộc. Bởi vì phó gia ở đây hơn trăm năm, liên tiếp phái đệ tử đầu nhập Ma Diệm Tông, cũng như dân tặng các mỹ nữ trong tộc cho các vị cao tầng trong tông làm thiếp. Kể từ đó, hoàn toàn quy phục dưới chân Ma Diệm Tông. Có Ma Diệm Tông đứng đầu nguyên vụ quốc nâng đỡ. chương 645, 3 người đồng hành Thâm Sơn này nhiều năm bị tự sắc vũ khí bao phủ. Phạm Nhân đi vào chẳng nhận không thể nhìn thấy cái gì.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 Đột vân tự chứng trận Thì cũng xem như là có phúc phận không nhỏ rồi Nhưng mà mấy ngày gần đây Dù tự sương vẫn không ngừng phụ sương lập lờ Nhưng nơi bình thường hiếm người tới này Lại bắt đầu trở nên náo nhiệt Thỉnh thoảng là có vài tu sĩ Ở bên ngoài tự vụ không ngừng hô lớn Phát ra những kiện pháp khí chán mắt Thiếp mời giống như một kiện đồ vật bình thường Người được mời tiến vào bên trong Sẽ biến mất tung tích Cách tử đào sơn khoảng 10 dặm Là một trấn nhỏ Được gọi tên là thái hòa giản cư cũng chỉ 10 vạn là cùng, nhưng từ lâu khách điếm mọi thứ lại không thiếu bất cứ thứ gì. A Dĩ là tiểu nhị của một trong hai khách sạn tại nơi này, Vĩnh Khúc. Dù hắn nhỏ tuổi nhưng đã có kinh nghiệm tại nơi này mấy năm. Bắp người hắn hơi gầy một chút, hiện đang đứng một bên cửa bắt chuyện mời gọi vài người đang qua đường vào khách điếm. Đây không phải do hắn lười biếng, mà bởi vì bây giờ đang mùa hạ, bất kỳ người nào đi dưới ánh mặt trời nóng được kia suốt cả một buổi sáng rồi, dù muốn tiếp tục cũng không đủ sức. cho nên trưởng quỷ dù tâm tính vô cùng hẹp hòi có tiếng, nhưng thấy a nhị như vậy vẫn không có nói hay thể hiện sự bất mãn gì. hắn chỉ đơn giản lẩm bẩm trong miệng, buồn bực đánh giá bản tính, tính toán trên quyển sổ trên bàn to tướng. a nhị nâng tay nhìn lên bầu trời. sau khi nói bảy vài câu, lại cúi đầu thở dài biểu tình bất mãn. hắn đã nghĩ thừa dịp lưu trường quỷ không chú ý thì quay lại phòng bếp ăn buồn chén nước dạng nhì. Nhưng đúng lúc đó, hắn đột nhiên thấy trời tối sầm, sau đó lại dần lên chút mát mẻ, khiến cho anh nhị không khỏi ngợn người. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thì bị dọa một trận Không biết từ khi nào, đột nhiên xuất hiện ba gã quái gì. Một gã mặc áo tang lụng mập mạp vô cùng, phản phất như một trái cầu thịt trơn bóng. Một vị khác thì thân cao hơn trường, cùng một vị khuôn mặt ẩn hiện sắc khí, hai mắt lạnh như băng. Bà vị khách quan muốn ở trò sao? A nhị với kinh nghiệm nhiều năm cũng không phải đồ bỏ. Sau giây phút kinh ngạc, lập tức khuôn mặt hiền lên về tư cười nói. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn, thì dù tướng mạo ba người này vô cùng hung ác, nhưng tuyệt đối là khách hào phóng. Nói nhảm, ba người chúng ta không ở trọ thì tới đây làm gì? Chuẩn bị một gian phòng hào hoàng, sau đó dọn một bàn đường và thức ăn đưa lên phòng cho ta. Vị béo lùng trừng mắt, tiền tay ném ra một khối bạc ném vào ngực A nhị. Vâng vâng, mười ba vị đại gia vào. Rượu và thức ăn sẽ ngay lập tức được đưa lên A nhị dẫn bà vị đại gia Đến giàn phòng tốt nhất Không chờ A nhị nói Thì trường quỷ đã chú ý mọi chuyện Lập tức không giống như người Đã ba bốn mươi tuổi nhảy lên Lấy bạc từ trong tay A nhị ra Vẻ mặt đầy bẻ xuân để nói Vâng trưởng quỷ Dù hành động này của lưu trưởng quỷ Khiến cho A nhị vô cùng căm ghét Nhưng chỉ biết lắc đầu lên tiếng đáp lại Trong lòng thang thở một hồi Phần thưởng ngân lượng tới đây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 lúc này trong phòng ba người cũng đã mở miệng hàng lão đệ bị sao đối với con người là dùng kinh hồn thuật chẳng lẽ người nhìn tiểu tử kia không vừa mắt sau khi cảm ứng bên ngoài không còn người nào thì lão béo lên tiếng không có gì tiểu nhị này đúng là có lên cân mặc dù tư chất không tốt nhưng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng ba bốn vẫn không có vấn đề tu sẽ tóc dài mà không đợi nói lên cân điều này thật là ngoài ý muốn Nhưng mà nghe Hàng Huynh nói không biết tiểu nhị tư chất cũng không tội. Không ngờ chỉ cần tiếp xúc lại có thể nhìn ra linh căng, thật là thần thông kinh người. Tu sĩ béo hiện lên về kinh ngạc, đồng tâm nói. Tu vị của ta, so cùng với hai vị đạo hữu, cũng không có cao hơn bao nhiêu, chỉ là tu luyện một loại bí thuật mà thôi. Tu sĩ tóc dài, liếc nhìn là béo một cái, trầm rải nói. Hàng Huynh rất khiêm nhường, nhưng với tư chất của tiểu nhị thì tiến vào tu tiên giới cũng không thể có thành tựu được. May mắn có thể tiến vào trúc cơ, không có muộn phái nào nhận đùa lại thành cô hồn giả quỷ thôi. Có khi là bị khi dễ, ta chờ đến từ sơn đạo. Lúc đó thừa diện ngày thọ đảng của lão tổ phó gia kia, nhìn xem có cơ duyên gì không. Đưa đến chút thọ được đại gia tộc hoặc ma đạo tông phá nhìn trúng, tạo hóa của chúng ta có thể cao lắm. Chỉ tiếc là chúng ta tán tu, chờ phải tới ngày thọ đảng mới có thể đi vào trong phó gia bảo. Nếu không cần gì đến nơi này nghỉ ngơi đợi tháng chứ. Lão béo cười khổ nói. Tu sĩ tóc dài, lên tiếng gật đầu, hình như không muốn nói nhiều. Chứng kiến bộ dạng đó của tu sĩ tóc dài, mập mạc cùng đại hán lít nhau một cái, đại hán mở miệng. Hàng huynh, chúng ta huynh đệ hai người đi phó gia chút thọ, cho nên mới kết bạn đồng hành. Nhưng đồng hành vài ngày mới biết, đạo hữu tán tu bất phạm, không biết lúc trước tu nơi nào, có khi ta đã nghe giành đạo hữu rồi cũng nên. Đại hán trừng đưa mắt trâu to lớn, nhìn tu sĩ tóc dài, lớn tiếng nói sau khi đại Han nói xong, trong mắt gà béo tên quan chợt lóe cũng nhìn chăm chăm gã họ hàng không chớp mắt. tu sĩ tóc dài không hề đổi sắt bình thản nói: hàng mộ trước kia là tu sĩ việt quốc, gần đây mới đến nguyên vũ quốc. hai vị đạo hữu không biết hàng mộ cũng không ngạc nhiên. việt quốc vậy chính là quỷ lên môn trưởng quản. vì sao không đi quỷ lên môn thử bẩn khí mà lại tới nguyên vũ quốc? tu sĩ béo chớp đôi mắt nói: là huynh. Sao biết hạng mộ chưa đi qua? Chỉ là nhập môn không hề dễ. Hơn nữa hiện ở Việt Quốc, quỷ linh môn là môn phái to. Các bạn không chấp nhận các tôn môn tu sĩ khác. Nên tài hạ mới tới đây tìm cơ hội, lại nghe việc phó lão thọ đảng. Đúng là cơ hội trời cho hạng mộ. Hạng mộ tất nhiên sẽ không buông tha. Tu sĩ tóc dài, thong thả nói. Thì ra là như vậy, xem ra hạng huynh cũng không đơn giản rồi. Gã lục nghe tới đó, cười ha ha, lại bắt đầu nói chuyện tu sĩ giới đồn đài. Chờ sau khi ăn uống tâm tất, tu sĩ tóc dài rời sang phòng bên cạnh bị ngơi. Chờ tu sĩ tóc dài ra đến cửa phòng, thì tu sĩ béo vốn đang cười, đột nhiên biến mất, biến thành vẻ dự tợn. Hắn đột nhiên lấy từ bên trong áo ra một tấm phù, hai tay bắt quyết, nhất thời phù lê sáng, hóa thành một đạo bạch quang đem toàn phòng bao lại. Đó là cách âm phù. Là huynh, tự tự này nói thật hay là giả, là tán tù thật sao? Thấy tu sĩ béo thi triển xong pháp thuật, Đại hán vội nói, bồi dáng không thể chần chờ. Án tụ, khẳng định là không phải, quá nửa là đệ tử của tôn phái nào. tôi sĩ béo cười lạnh một tiếng, sờ sờ cái cằm đầy thịt, lạnh lẽo nói.